Du Long Tùy Nguyệt, Người Đọc, Ý Ý, Lồng Nhạc, Bi, chương Ba Sáu, Đấu Pháp, một Sách Đối Yêu Đạo. Mọi người chạy ra hướng bờ sông, công tôn chưa kịp lên mã xa, triệu phổ đã thuận tay kéo y lên ngựa. Tiểu tứ tử ôm công tôn, công tôn bội vàng ôm chặt tiểu tứ tử. Triệu phổ đá hắc kêu một cái Nói Đi Hắc kêu tính tình phóng khoáng Kêu vang một tiếng thích thú Rồi phóng lên phía trước Hai con ngựa của bạch cọc đường Và triển chiêu cũng là bảo mã Phàm là hảo mã Thì đều giống như cao thủ Tất nhiên âm thầm phân cao thấp Ba con ngựa vừa lên đường Đã giành trước ngại sau Giống như một cơn lốc Người ven đường đều né tránh nhường đường Bất quá, hảo mã cùng với ngựa thường khác nhau ở chỗ Chúng nó hiểu tính người Hơn nữa, tính tình cùng chủ nhân cực kỳ tương tự Ba con ngựa tuy rằng sông ngang đâm thẳng Nhưng đều dễ dàng né đám người Không hề gây ra bất kỳ thương vong nào Chỉ là khiến người qua đường hoảng sợ không nhẹ Các ảnh vệ không kỵ mã thì triển khinh công Đạp nóc nhà chạy tới bờ sông trước tiên Công Tôn sợ tiểu tứ tử bị kinh hách cắt gao ôm bé, nhưng tiểu tứ tử thì chỉ ôm cổ Công Tôn, mở to hai mắt, nhìn trái nhìn phải. Giáng vẻ đó trái lại, hoàn toàn không có gì gọi là sợ hãi. Triệu Phổ cười hỏi: "Tiểu tứ tử, có sợ không?" Tiểu tứ tử ưỡn bộ ngực, trả lời: "Không sợ." Ha ha. Triệu Phổ cười. <cười> Nói Hảo Vài dặm đường phóng như bay Rất nhanh Mọi người thấy được bờ sông mãnh kia ở thành bắc Bờ sông đã sớm có nhiều người tụ tập Đều là thôn dân ở ven sông Điệu bộ giống như đi chợ Trên một khối đất cao sát bờ sông Dựng một cái đài thật lớn Phía trên có một đạo sĩ mặc áo khoác màu vàng Một bên có vài đại hán Nâng một cỗ kiệu làm bằng trúc thật lớn Bên trên là hai tiểu hài nhi, mặc phục sức cổ quái, niên kỷ tầm 5-6 tuổi. Mắt thấy hoàng bào đạo sĩ kia đột nhiên giơ tay, gào to vài tiếng, thôn dân đều quỳ xuống, hướng về sông Mãnh mà dập đầu. Còn những đại hán cũng chuẩn bị ném cố kiệu bằng chút kia xuống sông. Tiểu hài tử tuy rằng cái gì cũng không hiểu, nhưng cũng sẽ biết sợ. Mắt thấy chính mình sắp bị ném vào lòng sông chảy xiết trở đến khóc ầm lên, cảnh tượng thật sự khiến người khác không đành lòng. Bọn trợ phủ vừa phi ngựa tới, nhìn thấy cố kiệu kia đã bị ném xuống sông, gia ảnh cùng tự ảnh trước tiên nhảy vọt khỏi đám người, bay về phía dòng sông nước xiết, vươn tay, chụp được tay cầm trên kiệu, nâng lên trên, mà cố kiệu kia rất nặng, hai tử trọng lượng nhẹ, tuột khỏi kiệu, trượt sang một bên. Chiến chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng đã nhảy ra khỏi đám người mỗi người cứu một đứa Chiến chiêu túm được nữ oa kia còn Bạch Ngọc Đường túm được nam oa Kinh công của hai người cũng đặc sắc sau khi bắt được Tiểu Hải Nhi thì sai một vòng tại không trung, bay về chỗ cũ Triệu phổ xa xa nhìn nhướng mi một cái Kinh công của Chiến chiêu và Bạch Ngọc Đường có sự khác biệt như ảnh tùy hình của Bạch Ngọc Đường Thoạt nhìn phi thường tiêu sái Hơn nữa Bạch Ngọc Đường dáng người xuất chúng Bất luận làm gì Đều có một loại phong độ bên trong Giờ tay nhấc chân Bất cứ động tác nào Cũng có thể khiến cho người khác há mồm mà nhìn Mà khinh công của triển chiêu Là Yến Tử Phi Từ lâu đã thất truyền trên trốn giang hồ Giống như một con chim Yến Bay lượn giữa không trung, uyển chuyển đến gần như không trọng lượng Mang theo tiểu hài Nhi kia đằng không bạt khởi ung dung tự tại bay về bên bờ triệu phổ gật đầu họ khuyên công công tôn quay đầu nhìn hắn một chút nói người không đi à danh tiếng đều bị đoạt hết rồi triệu phổ cười cười nhướng mi nhìn công tôn một cái nói danh tiếng thì tính cái gì lúc ông đây mang theo hai vạn đại quân quét sạch cường địch đánh khắp thiên hạ vô địch thủ còn danh tướng gì chưa hưởng qua liêu vương đều phải quỳ trước lão tử công tôn nhíu nhíu khóe miệng xoay mặt suy suy suy chỗ nào triệu phổ cười ghé sát vào mặt công tôn thổi nhẹ vào lỗ tai y một hơi ở đây à. công tôn cả kinh trên cổ đều nổi da gà che lại cái lỗ tai đỏ bừng Mở to hai mắt nhìn triệu phổ Triệu phổ thấy y giống như Một con thỏ bị kinh sợ Vui vẻ cười ha ha Hoàn toàn không phát hiện Chính mình vừa đùa giỡn công tôn Tiểu tử tử cũng thấy được Nhìn công tôn rồi lại nhìn triệu phổ vươn tay giúp công tôn Xoa lỗ tai Nói với triệu phổ Cử cử không nên như vậy nữa Phụ thân sẽ lại mắng ngươi lưu manh Công tôn hơi chút Bất đắc dĩ nhìn tiểu tử tử Tâm nói Người là giúp hắn hay là giúp ta à. Triệu phổ nghe xong cười Vươn tay ôm một cái Gọn thắt lưng của công tôn Ui, Công tôn cảm giác được Bàn tay đang vòng qua thắt lưng mình của triệu phổ Còn ngắt nhẹ cái thắt lưng một cái Liền xoay đầu hung hăng chừng hắn Làm gì đó Triệu phổ bất cần đời Cười cười Nói Làm gì Ôm người xuống à Ôm chặt tiểu tứ tử Công tôn có chút không cam nguyện Tâm nói tên này đúng là lưu manh Nhưng chính y lại vô thức Ôm chặt tiểu tứ tử Triệu phổ trước tiên đem công tôn Cùng tiểu tứ tử Thật cẩn thận thả xuống mặt đất Sau đó chính mình cũng xoay người xuống ngựa Lúc này Chiến chiêu cùng Bạch Ngọc Đường Cũng ôm hai hài tử trở về Bạch Ngọc Đường thả tiểu nam hải xuống đất tiểu nam hải vành mắt đỏ rực, níu lấy tay áo của hắn. bạch ngọc đường nhìn nó một chút, nói: khóc cái gì? nam hải đó vốn đã ứa nước mắt, nhưng lại cố gắng nhịn xuống không cho trào ra, ngắm nam nhân một thân bạch y đẹp đến cực điểm, nhưng lạnh như băng trước mặt. hai tay nắm chặt tay áo hắn, bạch ngọc đường ngược lại không lưu tâm, mặc kệ hai bàn tay nhỏ bé đen thui. In hai dấu tay bẩn thật bẩn trên tay áo mình. Tiểu nữ hài trong lòng triển chiêu đã sớm khóc. Triển chiêu ôm nó nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng, dỗ ngọt. Đừng khóc nữa, khóc nữa thì mặt sẽ không đẹp đâu. Một lát thúc thúc dẫn người đi ăn. Ha, thích ăn cái gì? Tiểu nữ hài gật đầu, xoa mặt, ngừng khóc, mở to hai mắt vẻ mặt hâm mộ nhìn triển chiêu. Công tôn cùng triệu phổ ở một bên nhìn, vô thức đỡ chán. Hai người này tính cách khác biệt quá rõ rệt. Tự ảnh cùng dạ ảnh đã nông cố kiệu kia lên, vứt sang một bên. Mà lúc này, đám người đã sớm rối loạn. Công tôn đi đến, xem xét hai tiểu hải nhi một chút, lắc đầu, nói, không sao, chỉ là bị kinh hách. Lúc này, Chỉ thấy có một nhóm nha dịch cầm binh khí chạy tới. Dẫn đầu là một người trung niên gầy, khoảng 4-50 tuổi. Trên đầu mang ô sa, xem phẩm cấp là một quan lục phẩm. Hắn là phủ doãn của Hà Gian Phủ. Các người là ai? Dám cắt ngang tế tự. Nếu lỡ chọc giận Hà Bá mang tới tai họa, các ngươi đảm nhận nổi sao? Chi phủ nọ còn rất ngang ngược, tiến lên chỉ trích đám người triệu phủ còn muốn sai nhà dịch bắt người. Những nhà dịch này còn chưa tới gần, đã bị tự ảnh cùng giả ảnh đá bay. Lớn mật, chi phủ cả giận nói, dám đả thương quan sai, quả thực là vô pháp vô thiên. Triệu phổ vừa định mở miệng, chợt nghe triển chiêu nói, Người thân là chi phủ là mệnh quan triều đình, vậy mà lại tin vào lời của bọn bỉ bộ trên giang hồ rõ như ban ngày dùng tiểu hài tử tế hà bá cũng quá hoang đường người như vậy thì có khác gì xem mạng người như cỏ rác huyện quan nọ bị một câu chính nghĩa lời nghiêm của triển chiêu làm cho nghẹn một câu phản bác cũng không thể thốt ra triệu phổ ở một bên sờ sờ mũi tự ảnh cùng gia ảnh đều có chút tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn hắn vương gia Thời khắc mấu chốt không được nhanh mồm nhanh miệng như triển đại nhân à Triệu phổ im lặng Lại thấy công tôn ở một bên nhẫn cười Hà bá gây tai họa Đã hại chết không ít người Ta cũng chỉ là muốn nơi này bình an Chi phủ nói Đế người sống như vậy đúng là tả nhẫn một chút Nhưng nếu có thể phù hộ hòa gian phủ mưa thuận gió hòa Cũng là chuyện tốt à Hử <cười> Người vì an nguy của Hà Gian Phủ mà lo lắng như vậy Tại sao ném những tiểu hài tử Không có năng lực phản kháng như thế này Không bằng chính người đi tế Hà Bá đi Triệu Phổ cười nói Chi Phủ sau lưng tỏa ra khí lạnh Hà Gian Phủ cách khai phong phủ Tuy rằng không phải xa Nhưng cơ bản rất ít quan viên ở Kinh Đô qua lại Quan viên địa phương thì hắn là lớn nhất Người bình thường thấy hắn đều phải nhún nhường Cung kính ba phần Thế nhưng người trước mặt này Hiển nhiên không đem hắn để vào mắt Chi phủ trên dưới quan sát triệu phổ Tâm nói Vị này có địa vị gì à Tại sao thấy hắn một chút cũng không sợ Quan trọng là nhìn tướng mạo Khí độ của hắn tựa hồ rất có địa vị à Mà đúng lúc này Chỉ nghe hoàng bào đạo sĩ trên đài Cười cười Nói Lòng dạ đan ba à? Mọi người xoay nhìn qua Chỉ thấy hoàng bào đạo sĩ kia Thoạt nhìn hơn 30 tuổi Chưa đến 40 Vóc dáng không cao Thấp lè tè Mặt chẹt hình bánh nướng Con mắt nhỏ Mũi tẹt Miệng nhỏ Trông rất tầm thường Đại tiên Chi phủ đối đạo sĩ kia rất tôn trọng Triệu phổ vọn họ trong lòng hiểu rõ Vị này Nói vậy chính là liễu đại tiên cái quái gì đó Các người ngăn sở tế tự còn xúc phạm với Hà Bá, Hà Bá đã tức giận. Hoàng Bảo đạo sĩ vừa nói ra nguyên nhân, đột ngột trên đất bằng nổi lên một trận cuồng phong, trong nhất thời cát bay đá chạy, bụi bay mù mịt. Thấy không? Liễu Đại Tiên cao giọng hô, đây là dấu hiệu chứng tỏ Hà Bá tức giận. Ngài nói sẽ cho Hà Giang phủ 3 năm đại hạn, 3 năm đại lão. Đến lúc đó, dân chúng Hà Giang phủ sẽ lầm than. Chú thích, 3 năm đại hạn, 3 năm đại lạo, là hạn hán 3 năm, lũ lụt 3 năm. Thôn dân nghe xong đều sợ hãi, quỳ xuống đất dập đầu với dòng nước sông chảy xiết, thỉnh cầu hà bá gia tha thứ. tri phủ cũng có chút hoảng loạn, hỏi Liễu Đại Tiên. Đại Tiên, vậy nên làm thế nào cho phải ơ? Liễu Đại Tiên nhìn triệu phổ bọn họ một chút, nói... Chỉ có đem những kẻ gây cản trở tế tự Còn có đôi đồng nam đồng nữ Tiến cống cho Hà Bá Gia Thỉnh cầu Hà Bá Gia tha thứ Trong nhất thời Tất cả mọi người nhìn triệu phổ bọn họ Triệu phổ nhíu mày Các ảnh vệ đã chuẩn bị hảo Đem liễu đại tiên đánh cho đau nhức một trận Bước xuống sông tế Hà Bá Mà đang trong lúc khẩn trương Công tôn lại đột nhiên nói Người vừa bảo Cuồng phong kia là do hà bá tức giận gây nên. Liễu đại tuyên xoay mặt liếc mắt quan sát công tôn, hơi rửng sốt, gật đầu. Đương nhiên. Mọi người đều nhìn công tôn. Công tôn suy nghĩ một chút, nói Các vị hương thân, các ngươi để tin bị bộm này lừa bao nhiêu năm rồi. Dân chúng đưa mắt nhìn nhau, có vài người nói Liễu đại tuyên là thần toán à, Hắn có thể nói chuyện với thần tiên đó Đúng vậy Rất chuẩn no Nếu đại tiên đắc ý Vuốt tròm râu nhìn công tôn Công tôn cười Nói Các người đếm tới ba Hà ba gia kia sẽ lại tức giận Mọi người sừng sốt Sợt nghe trợ phổ đếm Một Hai Bò Ba chữ vừa dứt Bỗng nhiên lại nổi lên một trận cuồng phong như vừa nãy Thôn dân đều ngây ngẩn cả người Liễu đại tiên nọ Mặt cũng biến sắc Ngay Chi phủ có chút hồ đồ Nhìn công tôn Bọn triệu phổ cũng lẳng lặng chờ công tôn giảng giải Đối với học thức của công tôn Mọi người trăm phần trăm yên tâm Đều chờ y vạch trần bộ mặt thật của liễu đại tiên Nơi này là cửa sông Lại là hạ lưu Có gió là bình thường Công tôn nói Hàng năm vào hai mùa xuân thu Như lúc này đều dễ nổi gió Đặc biệt loại vị trí địa lý như nơi này Cầu cùng bến đò xây dựng ở chỗ này Thì tất nhiên sẽ xảy ra sự cố Công tôn vừa nói Vừa vươn tay Chỉ chỉ vị trí phía trước cửa sông Nói Phía trước cửa sông có một hàng cây Nơi đó khuất gió Có thể xây cầu ở chỗ đó Còn không thì từ nơi đó rời 10 trượng về hướng tây, sẽ thấy không có gió thổi. Bởi vì gió không thể chuyển hướng. Không tin thì có thể kiểm tra. Nói, công tôn bảo chi phủ đọ. Một lát sẽ còn nổi gió, các ngươi lưu lại một nửa số người đứng ở nơi này, chắc nhiên sẽ bị gió thổi tới. Còn nửa số người đến đầu bên kia, tuyệt đối gió không thổi đến. Mọi người bàn tính bán nghi làm theo. Quả nhiên không bao lâu sau Cuồng phong gào thét Những người đứng lại nơi này đều bị thổi đến cả con mắt Cũng không thể mở ra Mà những thôn dân cách đó hơn 10 trượng Thì một chút cũng không thổi tới Quả là đúng vậy đó Những thôn dân này tấm tắc khen hay Hảo kỳ quái đó Câu xây ở chỗ này chẳng phải sẽ tường an vô sự sao Tất cả mọi người dùng ánh mắt hoài nghi Nhìn về phía Liễu Đại Tiên Liễu Đại Tiên nheo mắt lại Nói Đây chỉ là trùng hợp mà thôi Công tôn thản nhiên cười một cái Cũng không thèm để ý đến hắn Mà nhìn chi phủ nọ Đại nhân Làm chi phủ Chỉ ít cần phải từng đỗ tiến sĩ mới được bổ nhiệm Người tất nhiên là học đủ sách thánh hiền Hẳn là biết Thiên tai do sông ngòi hồ biển tạo thành Chỉ phải khơi thông mà không phải lấp kín Nước chảy xiết thế này Ta thấy nơi đây đồng ruộng ngàn khoảnh Người hoàn toàn có thể tại vùng này đắp đập chữ nước Như vậy có thể dùng để tưới tiêu Lại có thể khống chế mực nước Cách hay thì không dùng Hào tài tốn của tế tư làm cái gì Như vậy không phải là quá ngu xuẩn sao Chi phụ á khẩu không trả lời được Nhìn liếu đại tiên kia Như là nói Đại tiên Này làm sao cho phải à Các hạ tự hồ cũng là người đọc sách à? Nếu đại tiên nhìn công tôn một chút, thấp giọng hỏi, chẳng lẽ cũng biết thần quái chi thuật? Công tôn thả nhiên cười cười, nói, a đích thật là người đọc sách, nhưng người đọc sách cũng không phải đều lời yêu ngôn học chúng. Triệu phổ ở một bên âm thầm vui mừng, hư ngốc này miệng lưỡi trơn chu, răng nhọn, mồm sắc bén, chọc người tức chết không đền mạng tuy rằng bị y mắng thì cực buồn bực, bất quá nghe y nói người khác thì lại đặc biệt hả hê. Hey. tiên sinh quý tính là gì? liếu đại tiên khách khách khí khí hỏi. công quý, họ kép công tôn. công tôn trả lời. ngô, công tôn tiên sinh ngô. liếu đại tiên gật đầu nói, nghe ngữ khí của tiên sinh. Tự hồ muốn nói tài hạ là một kẻ giang hồ bị bỡm. Công tôn rất thẳng thắn, gật đầu, nói. Chính xác, người không những là một tên giang hồ bị bỡm, mà còn giả mạo người xuất gia làm nhục đạo giáo. Người nói cái gì? Liếu đại tiên kia phát hỏa, hai hàng lông mày dựng thẳng, bạch ngọc đường một bên lạnh băng băng, nói một câu. Người xuất gia tâm địa thiện lương, Người bất quá chỉ là một tên bịp bợm Mưu tải hại mệnh mà thôi Liễu đại tiên co rút khóe miệng Trên mặt thần tình biến hóa Lạnh lùng cười Nói Họ Vậy tiên sinh có dám đấu pháp với tao hay không Công tôn hơi sửng sốt Hỏi Đấu pháp Không sai Liễu đại tiên hơi chút đắc ý Nói Tại hạ lực thông tiên thuật Có ba chiêu tuyệt học Tiên sinh nếu có thể chứng minh ba chiêu này của ta là lừa gạt Ta liền chịu thua cam nguyện nhận tội nhục mình cho quan phủ xử theo pháp luật Nhưng nếu tiên sinh không phá giải được phép thuật của ta Thì chứng tỏ là tiên sinh ăn nói vừa bãi Ta muốn tiên sinh bồi tội Thế nào á Công tôn cân nhắc một chút Hỏi Ba tuyệt học kia là gì Cũng không tính là rất giỏi lưu đại tiên kia cười nói hồ mưa gọi gió đoán vận mệnh biến đá thành vàng công tôn còn chưa kịp mở miệng triệu phổ một bên hùng hồn so thì so công tôn sừng sốt xoay mặt nhìn triệu phổ triệu phổ nháy mắt mấy cái với y nói thừa ngốc mắc gì phải sợ hắn mấy câu vừa rồi nghe đúng là phóng thí Công tôn có chút bất đắc dĩ, liếc hắn đến nỗi con mắt chỉ thấy trong trắng. Triệu Phổ điểm tĩnh cười, người chắc chắn sẽ không thua được. Một bên ghé sát vào bên tai Công tôn, thấp giọng nói: Yên tâm, nếu hắn dám đùa giỡn sau lưng, ta đánh cho hắn răng rơi đầy đất.